Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh MC Tiểu Nguyệt Ở video này xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bộ truyện Chiến Nam Vua Song qua sự dẫn đọc của Thu Niu Quý vị hãy subscribe và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thu Niu nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Thưa quý vị và các bạn, bộ truyện Trần sẽ siêu cấp Trong thời gian mấy ngày hôm nay thì không có một chương cập nhật mới nào cả Tôi liêu cũng chẳng biết lý do vì sao nữa, chỉ biết rằng là khi áp không ra thì tôi liêu sẽ không có để mà đọc. Chính vì vậy, quý vị và các bạn hãy đến tạm với câu chuyện này, để chờ đợi câu chuyện đó. Khi nào có trường vừa nhất, tôi liêu sẽ đọc ngay lập tức nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn vẫn luôn và đồng hành, ủng hộ cho tôi liêu. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của tập truyện 70 này. Chẳng bao nâu, đoàn xe đã đến khách sạn Trung Hải. Khách sạn Thái Tử chính là một trong những khách sạn cao cấp nhất ở thành phố Trung Hải. Ngoài ra thì còn chính là động dựa tiền nổi tiếng ở thành phố Trung Hải. Ngay khi chiếc bèn lì dừng lại ở trước khách sạn Nâm Hải, người đang ngồi cùng với tài xế vội vàng bước xuống xe và tự mình mở cửa cho Trần Kiếm Đông đang ngồi ở ghế sau. Trần Kiếm Đông cùng với cả Tiểu Mã, với cả Ngư Ma Phương ra khỏi xe. Khi anh ta nhìn thấy khách sạn Thái Tử, Lâm Hải bên cạnh lập tức cười nhìn nói Đồng Thiếu à Khách sạn này là khách sạn cao cấp nhất Ở thành phố Trung Hải đó Ăn uống, ở, giải trí Và cả tiện nghi kinh doanh đều đủ cảm Tôi đã yêu cầu ông chủ của khách sạn Đại trước cho một tầng và dành riêng cho cậu Chầm kiến đông ra hiểu, Lâm Hải lại đây một chút Để tôi nói với ông phải câu Lâm Hải vội vàng đến cận cười đình nọt nhìn nói Đồng Thiếu à Có gì sẵn sỏ vậy trần kiếm đông vỗ vỗ vai của lam hải nhẹ nhàng nói ông làm rất tốt cái việc đón máy bay này điều tra thông tin của trần ninh và sắp xếp phòng khách sạn cũng xa tốt lam hải được trần kiếm đông khen ngợi nhìn ở một nụ cười tuy nhiên trần kiếm đông lại tiếp tục nói nhưng mà có một điều mà ông nên chú ý sau này đừng có giả trò với tôi đừng tưởng rằng bản thân của ông thông minh có thể lợi dụng tôi như bia đỡ đạn nha lam hải nghe vậy liền cả kinh ở trong tiềm thức liền phủ nhận đồng thiếu ạ, tôi không có mà. Trần Cấp Đông lại chế nhạo, nhưng mà tôi nghĩ ông có, vậy là đủ rồi. Lâm Hải sắc mặt sám xin, khi nghe lời này, mồ hôi lạnh toát ra. Trần Cấp Đông nháy mắt với cả Tiểu Mã ở bên cạnh. Tiểu Mã hiểu ý, động tác nhanh như chớp, hắn nắm lấy cánh tay của Lâm Hải, trực tiếp bẻ gãy tay của Lâm Hải. À! Lâm Hải hét lên một tiếng, một nhóm vệ sĩ của ông ta vừa sốc lại vừa tức giận họ lập tức lao tới tiểu mã ngưu ba Vương và hàng chục thuộc hạ của nhò ở trần đứng ở sau trần kiếm đồng giết chết tất cả lâm hải chịu đựng cơn đau lớn dữ dội giờ tay trái ngăn cản đám vệ sĩ của mình vẻ mặt đau khổ liền nói đừng có lộn rồn không muốn sống nữa sao đây chính là con của trần gia đồng thiếu già đó lâm hải bị gãy một tay còn không dám nổi sần ông cúi đầu run rẩy liền nói đồng thiếu tôi biết mình sai rồi Sẽ không dám giả trò sau lưng với anh nữa. Phải mệnh trần kiếm đông hơi nhếch nền. Anh ta nhếch mép cười nhạo. Vừa xoay người bước vào khách sạn. Phần điện nói. Ngày mai tìm lý do chính thức. Thu xếp cho tôi gặp cô Tống Sinh Đình. Nhớ đừng có dùng biện pháp mạnh. Tôi không chỉ muốn chiếm được thân thể của nàng. Mà còn rằng muốn cả trái tim của nàng nữa. Giết người ăn tim. Thật chính là nàm chán. Khi chinh phục được một người phụ nữ. Mà chỉ chinh phục thể xác của cô ấy. Để muốn chinh phục luôn cả trái tim của cô ấy. Lâm Hải cuối đều khẽ nhìn nói, đúng vậy, đồng tiếng. Ngay hôm sau, tại phòng tiếp tân, tập đoàn Ninh Đại, Tống Xí Đình và một số nhân viên tích thần tiếp Lâm Hải đến thăm. Tống Xí Đình nhìn thấy Lâm Hải với cánh tay đang quấn băng thạch cao, mà liền kinh ngạc. Ông Lâm à, có chuyện gì vậy? Lâm Hải cười nên nói, không có chuyện gì đâu, tôi chỉ bị gãy tay thôi. Tống Xí Đình nghe xong tỏ vẻ thông cảm, liền hỏi Lâm Hải là tại sao. Lâm Hải nói lại xin lỗi Sự việc của mẹ cô Tống đã bị chuỗi cửa hàng của chúng tôi nửa đảo Tôi đã nghe nói Đó chỉ là một sự cố của cửa hàng thôi Tôi lần này đến đây đặc biệt tới xin lỗi gia đình cô Trên thực tế thì chuỗi hàng quý phu nhân này Chỉ là một trong những số rất nhiều hoạt động kinh doanh của Lâm Hải mà thôi Lâm Hải nằm trong top 10 người giàu nhất tỉnh Giang Nam Vậy mà chỉ là một vấn đề nhỏ như vậy Mà ông ta đã đích thân đến Trung Hải Chỉ là để xin lỗi Tống Sinh Đình Điều này khiến cho tổng Sinh Đình cảm thấy Lâm Hải chính là một doanh nhân trung hậu và rất là trung thực. Cô vội vàng để nói, ông Lâm Hải à, không phải xin lỗi tôi đâu, ông cũng đâu muốn như vậy mà. Hố hồ chuyện này cũng đã giải quyết xong rồi, ông là tiền bối ở trong giới kinh doanh, đến xin lỗi đàn em như tôi đi, tôi ngại lắm. Lâm Hải cười để nói, cô tổng tuy là còn trẻ nhưng mà đã là nữ thần kinh doanh nổi tiếng trong tỉnh Giang Lam rồi. Ông chỉ là xinh đẹp mà khả năng kinh doanh của cô cũng là thuộc hàng đỉnh. Tập đoàn Ninh Đại đã trực tiếp gây quỹ và mở rộng. Hiện giá trị thị trường của tập đoàn Ninh Đại đã vượt qua con số 100 tỷ nhân dân tệ và đã trở thành trong những một doanh nghiệp nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam. Tống Sinh Đình cười hiếp mắt nhìn nói, À, chỉ là may mắn thôi ạ. Lâm Hải cũng cười điện nói, Cô tổng kiêm tốn rồi. Nhưng mà tập đoàn Ninh Đại gần đây tung ra các sản phẩm vaccine, Mà thị trường chỉ ở phía Nam Cô Tống có muốn mở thị trường ở phía Bắc không? Tống sinh đình cường cười Đương nhiên là muốn rồi Chẳng qua nạp phía Bắc có rất nhiều cường xạ Thế nực ngầm đa dạng Chúng tôi không có nền tảng thực lực vững chắc Đây là khó mà tiến lên Lâm Hải lực tức tìm nói Tôi có biết một công tử giàu có ở phương Bắc Gia tộc của cậu ấy ở phương Bắc rất có thế lực. Nếu như cậu ấy và cô Tống trở thành đối tác kinh doanh Vậy là có thể đã đảm bảo rằng sản phẩm của tập đoàn linh đại Có thể xâm nhập vào thị trường phía Bắc với quy mô lớn rồi Và sẽ không ai dám nằm khóa đâu Tống xích đình nghe vậy liền nói Thật sao? Lâm Hải gật đầu Đúng vậy, để tạo lòng tin nối nền này Tôi tự nguyện giới thiệu cậu ấy với cô Không biết rằng cô có thời gian để gặp mặt không? Tống xích đình liền gật đầu Đương nhiên rồi, mà là khi nào vậy? Lâm Hải cười liền nói, hôm nay đi, vị phú hộ kia đến Trung Hải gần đây, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt ở khách sạn Thái Tử vào lúc 3 giờ chiều, có được không? Tống Sinh Đình do dự một hồi rồi lại cũng đồng ý. Nhìn thấy lời đồng ý của Tống Sinh Đình, Lâm Hải đứng dậy cáo từ ở trong mắt hiện lên, ánh nhìn nhằm hiểm. Sau khi Lâm Hải vừa rời đi, Trần Ninh đã đem một phần ân nhẹ cho Tống Sinh Đình ăn. Trần Ninh cười và liền nói, anh nhìn ngang qua cửa hàng bánh sinh nhật hạnh phúc, chi ước nên đã nhân tiện mua bánh trứng cho em nè. Tống Sinh Đình đó một cách kỳ lạ. Ngày thường chúng ta đi làm đâu có ghé qua tiệm hạnh phúc chi ước đầu nhỉ. Em không nghĩ rằng anh lại đi ngang qua đó. Anh cố tình mua cho em đúng không? Trần Ninh mỉm cười niềm nói, không có phủ nhận. Tống Sinh Đình cảm thấy ngọt ngào. Người chồng Trần Ninh này luôn đã âm thầm bỏ công sức vì cô, không bao giờ đòi hỏi, càng không bao giờ khoa khoang. Cô ăn món bánh mà Trần Ninh mua cho cô một cách đầy vui vẻ. Sau đó thì kể cho Trần Ninh nghe chuyện của Lâm Hải. Trần Ninh cười niệm nói. Chúng ta đã khiến cho chục chối cửa hàng của Lâm Hải đóng cửa. Vậy mà ông ta đến tận nơi xin lỗi chúng ta và giới thiệu cho đối tác làm ăn rất mạnh. Để chúng ta mở rộng thị trường phía bắc. Liệu ông ta có tốt bụng như vậy không? Tống Dinh Ninh mở to hai mắt kinh ngạc. Anh cho rằng có bẫy sao? Thế thì buổi hẹn chiều nay em từ chối vậy. Trần Ninh cười nhìn nói, nếu như đã hẹn rồi, không thích thì lập tức từ chối. Nếu mà anh đoán không sai, mà Lâm Hải thật sự là xin lỗi. Thành Tâm giới thiệu cho chúng ta, đối tác làm ăn thì sao chứ? Thôi, buổi chiều, anh cùng với em đi xem, ở bên kia có thủ đoạn gì không? Tống Sinh Đình ngọt ngào liền trả lời. Vâng, có anh đi cùng, em sẽ an tâm hơn. Buổi chiều, Trần Ninh mang theo một tùy tùng, chính là Điển Trợ cùng với cả Tống Sinh Đình đến khách sạn Thái Tượng. Sảnh ở phía tây khách sạn Thái tử do Trần Kiếm Đông đặt trước. Trần Kiếm Đông mặc một bộ đồ đen và cả ăn mặc như là một hoàng tử quý tộc. Đằng sau anh ta chính là mã hiệu nệ cùng với cả ngưu Ma Phường. Ở phía sau nữa là hàng chục người đàn ông đang khoanh tay không có biểu cảm. Tống Sinh Đình hơi sốc khi nhìn thấy Trần Kiếm Đông. Bởi vì ngoại hình của Trần Kiếm Đông có chút đò gì đó giống với Trần Ninh. Chỉ là Trần Kiếm Đông thì trông tuấn mỹ và ôn nhu hơn. Trong khi thì Trần Ninh lại trầm mặc và khiêm tốn Tống Sinh Đình không khỏi hoài nghi. Anh có phải chính là người giàu ở phương bắc mà ông Đâm nói Trần Kiếm Đông không? Trần Kiếm Đông nhìn thấy Tống Sinh Đình, ánh mắt của anh ta nhìn nguyễn lên với cả vẻ ngạc nhiên. Anh ta đưa tay về phía Tống Sinh Đình và nở một nụ cười. Vâng, tôi chính là Trần Kiếm Đông, rất vui được gặp cô tổng Tống Sinh Đình không có bắt tay với Trần Kiếm Đông, chỉ nói. Xin lỗi, chồng tôi không thích tôi bắt tay với người đàn ông khác. Lúc này thì Trần Đông liền chuyển ánh mắt nhìn qua Trần Ninh. Nụ cười của anh ta biến thành xíu cợt, châm chọc nên nói. Haha, <cười> Trần Ninh đã lâu không gặp. Tống chính Ninh mở to hai mắt. Hai người quen nhau. Trần Kiếm Đông đắc thắng liền nói. Tất nhiên nhà chúng tôi biết nhau rồi. Tôi và Trần Ninh là anh em cùng cha khác mẹ mà. Lúc trước Trần Ninh là thiếu gia nhà họ Trần, còn tôi là con hoang của nhà họ Trần. Thân phận và địa vị của tôi đều kém xa anh ấy chỉ là sau này anh ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần lang thang như một con chó hoang thôi nói đến đây Trần Kiếm Đông kiêu ngạo hướng về phía của Trần Ninh thân phận của chúng ta đã được hoán đổi rồi tôi chính là thiếu gia nhà họ Trần còn anh chỉ có thể đánh giày cho tôi thôi Trần Ninh nhìn tới Trần Kiếm Đông đang tràn gặp ưu thế anh ta liếc nhìn tới điện trợ ở bên cạnh cũng cười theo Trần Ninh cười nể nói Tôi sợ sẽ làm cho anh thất vọng rồi, tôi bây giờ vẫn tồn tại sự tôn kính mà cậu từng hướng tới đó. Sự tồn tại tôn kính ư? Trần Kiếm Đông sững sờ khi nghe Trần Ninh nói xong, lập tức nhìn chế nhau. <cười> Mấy năm không gặp, khả năng khoác lác của anh đã tăng lên rồi đó nhìn. Tôi bây giờ chính là Trần Thiếu gia người thừa kế khối tài sản nghìn tỷ đó. Còn anh thì sao? Một kẻ nghèo, nát, vừa mới xuất ngủ, sao tôi lại phải hâm mộ anh chứ? Tống Sinh Đình nghe Trần Kiếm Đông nói, khuôn mặt đẹp nở ra vẻ tức giận. Cô đồng thời cũng lo no lắng nhìn về phía Trần Ninh. Cô sợ lòng tự tôn của Trần Ninh sẽ bị tổn thương. Tuy nhiên, vẻ mặt của Trần Ninh thì vẫn khoan thai. Quái miệng nở một nụ cười nhẹ, anh nhìn thấy Trần Kiếm Đông một cách tinh nghịch như thể đang nhìn một tên hề vậy. Trần Kiếm Đông ở trong lòng đầy tức giận, huyết áp tăng cao. Anh ta lại giấu cợt. Trần Ninh, anh đừng nghĩ rằng kết hôn với cô tống rồi. Thấy cô ấy chính là chủ tập đoàn ninh đại Lại thấy rằng tập đoàn ninh đại Ngày càng có phát triển Là có thể tưởng bợ nhé Trần Ninh cười nhìn nói <cười> Tôi có tưởng bợ hay không Nói nữa sẽ biết thôi Trần Kiếm Đông hoàn toàn không có nhìn tới Trần Ninh Anh ta chỉ nhìn về phía Tống Duyên Đình cười nhìn nói Cô Tống Cô là nữ thần của giới doanh nhân Giang Nam Cô giỏi như vậy Tại sao lại chính là một bông hoa hồng Lại cắm Đống Vân Châu như anh ta chứ đấy Tổng sinh đình biết rằng Trần Kiếm Đông là em trai cũng cha khác mẹ với Trần Ninh và biết được mối thù giữa Trần Đông và Trần Ninh. Cô đã cảnh giác. Việc hẹn Trần Kiếm Đông đã vu khống và dị nhục Trần Ninh như thế. Cô không nhịn được nữa như nảnh đồng điền nói. Xin lỗi, tôi không cần phải giải thích với người ngoài cuộc như anh về cuộc hôn nhân của tôi với Trần Ninh. Tôi cứ tưởng rằng Lâm Hải thật nồng giới thiệu đối tác làm ăn với tập đoàn ninh đại của chúng tôi. Nhưng mà không ngờ anh lại có động cơ kháng Chúng ta không cần hợp tác đâu. Ông xã, mình đi thôi. Tống Sinh Đình không chỉ giận Trần Kiếm Đông, đã làm nhục chồng cô. Lúc này cô đã tức giận đến mức không muốn bàn chuyện làm ăn với Trần Kiếm Đông nữa mà điền nắm lấy tay của Trần Ninh dậy. Tuy nhiên thì Trần Kiếm Đông đang nhấp một ngụm trà ở trong ly và mỉm cười để nói Cô Tống chào một chút. Tống Sinh Đình dừng lại quay đầu đành đùng để nói Anh còn có chuyện gì? Trần Kém Đông cười không nói Theo tôi biết Thị trường chính cho vaccine sản phẩm của cập đoàn ninh đại Là ở phía Nam Cô muốn mở thị trường phía Bắc Nhưng mà lại không có đủ tiềm được Nếu như cô tổng sẵn sàng dùng món Tây với tôi Hãy ngồi xuống vừa ăn vừa bàn chuyện nào Vậy thì tôi có thể hứa hẹn Sẽ giúp cô giải quyết vấn đề này Để giúp sản phẩm của cô vào tới thị trường phía Bắc Và không có ai dám gây khó khăn gì Khi Trần Kém Đông nói đến đây Cô ý chỉ vào Trần Ninh và Điền nói, nhưng mà lúc tôi ăn cơm với cô và bàn công việc, anh ta phải đợi bên ngoài khách sạn. Chỉ cần cùng anh ta ăn bữa cơm, thì tập đoàn Ninh Đại sẽ có được sử dụng sự ủng hộ của đại nghi phía Bắc họ Trần, nhanh chóng mở rộng được thị trường ra phía Bắc. Sau đó thì doanh thu của Ninh Đại ước tính sẽ tăng gấp đôi. Một bữa ăn có thể tạo ra lợi nhuận hàng tỷ, thậm chí còn tới hàng chục tỷ nhân dân tệ. Trần Kiếm Đông lại cầm ly rượu, tự tin nhìn tới Tống Sinh Đình. Anh ta cảm thấy rằng chỉ cần Tống Sinh Đình không phải kẻ ngốc, cô ấy nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của anh ta. Anh ta làm như vậy là nhằm cố tình làm cho Trần Đình xấu hộ và cũng cố ý tình khiến cho mối quan hệ của Trần Ninh và Tống Sinh Đình trở lên xung đột. Dù sao thì đối với bất kỳ người đàn ông nào để mà nói, vợ mình vì tăng nợ nhuận mà lại ngồi xuống uống rượu với cả kẻ thù của chồng. Mà trong khi anh ta bị đuổi ra khỏi khách sạn để trò Thì chắc chắn sẽ có phản nàn Khi có phản nàn Thì sẽ tự có sự gạt nạnh Và khi có sự gạt nạnh Thì tình cảm vợ chồng sẽ nệ sinh vấn đề thôi Khi mà mối quan hệ của Trần Ninh và Tống Sinh Đình có vấn đề Trần Kiếm Đông sẽ có thể xuyên thủng được hàng phòng thủ của Tống Sinh Đình Và từ từ bạt nấy cổ ấy Anh ta giống như là một thợ săn thông minh và xảo quyệt, Lém ra những miếng mồi thơm Nếu như con mồi thảm nam Một khi cán cầu thì đường hỏng có trốn thoát được. Anh ta nhào mắt nhìn tới Tống Sinh Đình như là con mồi, chờ Tống Sinh Đình cắn cầu. Tuy nhiên, điều khiến anh ta không ngờ được là Tống Sinh Đình lại lạnh lùng liền nói. Không có hứng thú. trần kiếm đông trả thò hai mắt. Cái gì? Cô có biết rằng chỉ cần ngồi ăn một bữa cơm với tôi là có thể mang lại cho công ty của cô bao nhiêu lợi ích không? Tống Sinh Đình ngẩng cao giọng liền nói. Tôi biết, nhưng mà tôi nghĩ chồng của tôi còn quan trọng hơn tiền bạc, không có gì có thể thay thế được Nói xong, Tống Sinh Đình lắm tay Trần Ninh ra đi cùng với Điền Trự trước ánh mắt kinh ngạc của Trần Kém Đông và cả những người khác. Tiểu mã đi thế, không khỏi thì thào Chưa ra, ngài có muốn chúng tôi xà tay giữa họ lại không? Nghiều mà vượng, người luôn đứng yên như là tượng, đang nhắm mắt thiền định, khẽ mở mắt nhìn tới Trần Kém Đông. Trần Kém Đông nhìn bóng lưng của bọn họ rồi nắc đầu, không vội đâu. Nàng đã thành công khơi dậy sục vọng Chinh phục của ta rồi Ta muốn thử này Tôi không tin Chỉ là mình Trần Ninh mới có thể chinh phục được Người phụ nữ đó Mà tôi đã không thể Trần Ninh ra khỏi khách sạn Với Tống Sinh Đình và điện trường Điện trường nãy xe Trần Ninh và Tống Sinh Đình ngồi ở ghế sau Trần Ninh không ngừng nhìn tới Tống Sinh Đình nhìn cười Tống Sinh Đình bị Trần Ninh nhìn đến khó chịu ở trong người Cô hỏi Trần Ninh à Tại sao cứ nhìn em rồi cười thế Trần Ninh cười để nói Không có chuyện gì nhà cảm thấy vui vui thôi. Tống Chính Ninh khẽ lại một tiếng. Anh vui nhưng mà em giả thì buồn đấy. Hồi năm mới có cơ hội tiếp vào thị trường phía Bắc, nhưng mà vì anh em phải từ bỏ rồi. Em đã bị tổn thất nặng đấy, anh phải đền lại cho em đó." Trần Ninh cười nói, "Làm sao đền lại đây?" Tống Chính Ninh nói ngay, "Tối nay anh tự nấu ăn đi, còn em muốn ăn đồ là sao chính là anh nấu." Tống Chính Ninh gần đây phát hiện ra rằng cháu cô thực sự là thông thạo mọi thứ. Anh ấy Hội đủ cầm kỳ thi họa Ngay cả tài nấu ăn nấu nướng Cũng chính nhà số 1 Cô mê đắm cái đồ ăn cho Trần Ninh nấu Nhưng tiếc là Trần Ninh này rất hiếm khi nấu ăn Với cơ hội hiếm có ngày hôm nay Cô đã yêu cầu Trần Ninh Đích thân nấu ăn Để bù đắp cho sự mất mát to lớn của cô hôm nay Trần Ninh ánh mắt tràn đầy Dịu dàng nên nói Được Tài xế điện trưởng đã bí mật Nhưng nhìn Trần Ninh và Tống Sinh Đình Ở trong gương chiếu hậu của xe Cậu ấy đã dần hiểu ra Tại sao thiếu soái lại cưng chiều thiếu vua nhân nhiều tới như vậy? Vài ngày tiếp theo, Trần Ninh và Tống Sinh Đình cứ tưởng rằng Trần Kiếm Đông sẽ điên cuồng tìm tới gây sự, nhưng họ không ngờ rằng những ngày sáng thật là êm đềm. Vào sáng ngày thứ tư, Trần Ninh và Tống Sinh Đình bất ngờ nhận được thư mời cho buổi tiệc kinh doanh trên xu thuyền. Thư mời được gửi tới bởi Vương Kiệt Vân, người giàu nhất tỉnh Giang Nam. Vương Kiệt Vân, người giàu nhất tỉnh Giang Nam. Đã tổ chức tiệc chiêu đãi doanh nghiệp ở trên du thuyền Và mời các doanh nhân nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam tới dự Trần Ninh và Tống Sinh Đình cũng được mời Vương Kiện Vân là một nhân vật hàng đầu trong giới kinh doanh Giang Nam Và Tống Sinh Đình thì luôn rất ngưỡng mộ ông ấy Lần này nhận được thư mời của Vương Kiện Vân Cô rất là phấn khích Như là nhận được sự công nhận của một bậc tiền bối đến cho họ bối vậy. Trần Ninh nhìn vẻ mặt vui mừng của Tống Sinh Đình nên là không rõ lỡ nói rõ cho cô là thông tin lợi bộ mà anh viết. Theo như báo cáo riêng của đèn trợ, bữa tiệc ở tại trên tàu dành cho doanh nhân ở trên du thuyền này chỉ là bữa tiệc chiêu đãi cho Trần Kiếm Đông để mà mượn danh nghĩa Vương Kiệt vân để tổ chức thôi. Trần Kiếm Đông chỉ là muốn thông qua bữa tiệc du thuyền để đối phó với anh và Tống Sinh Đình. Vịnh Nguyệt Nương du thuyền sang trọng nhất sau khi Trần Ninh, Tống Sinh Đình, Động Kha và Điền Trực lên du thuyền, hầu như tất cả những vị khách được mời đều đã có mặt. Con tàu bóng có inh ỏi từ từ ra khỏi bến cảng, ló vượt qua những con sóng hướng ra biển. Trên bông du thuyền còn có các sảnh sang ở bên trong. Nhiều người đàn ông và phụ nữ đang cầm ly rượu trò chuyện đôi ba lần. Đàn. đàn ông thì diện vest nam và cả dài da, còn phụ nữ thì váy dài tùng bay. lúc này Trần Ninh, Tống Sinh Đình, Động Kha và cả Điền Trừ đã đến sảnh nội bộ của số thuyền. Hội trường đã được bố trí như là một nơi tiếp khách, với nhiều loại thức ăn ở trên bàn. Các nhân viên phục vụ mang theo sâm và rượu vang đỏ đi qua đi lại, đưa đồ uống cho khách bất cứ lúc nào. Ngoài ra thì còn có một ban nhạc chơi những giai điệu nhẹ nhàng và xù dương. Tống Sinh Đình và rèo nhạc nhân đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện của ông Phương Kiệt Phân, người giàu nhất tỉnh Giang Nam. Tuy nhiên, điều khiến cho họ thất vọng là họ không đợi được ông Phương Kiệt Vân ra. Mà thay vào đó, khai khứa nhìn thấy một đàn trai trẻ với cả khuôn mặt anh Tuấn cùng với cả nhóm tùy tùng bước ra. Đống sinh Ninh không khỏi nổ ra vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông sắc sảo ấy là anh ta ư. Hóa ra kẻ sát mồi mờ ám này không phải ai khác mà chính là Trần Kiếm Đông. Trần Kiếm Đông mặc một bộ vest đen. Theo sau có một đám tùy tùng, tiểu mã và ngư mà phường. Hắn bước lên trên sân khấu, cầm micro lên và ho vài tiếng nhẹ. Nhạc sống dần này thu hút sự chú ý của hàng trăm khách mời. Trần Kiến Đông cười nhìn nói, Xin nói, ông Vương Kiện Vân vì có việc đột xuất nên không thể đích thân tới chỉ huy tiệc danh nhân du lịch này. Ông ấy đã yêu cầu tôi thay mặt xin lỗi tới mọi người. Rất nhiều người có mặt tại đây cũng chỉ muốn đến gặp Vương Kiện Vân. Người giàu nhất ở phía Nam mà thôi Họ hột hẳn khi nghe tin Phương Kiện Vân không thể tham dự Buổi chiêu đãi đợt này Trần Giám Đông cười niệm nói Ông Vương không thể đến Nhưng ông ấy đã ra lệnh cho tôi Chủ trì tiệc kinh doanh du thuyền này Nhiều vị khách ngay lập tức mắng mỏ Gì chứ Chúng tôi nể mật người giàu nhất tỉnh Giang Nam Ông Vương lên mới đến Cậu là cái thá gì mà xứng đáng chủ trì chúng tôi đây Thì đó Bảo du thuyền quay về đi đừng có lãng phí thời gian quý báu của chúng tôi nhé. trần kiếm đông nhìn về những kẻ đang xôn xao nhất, hắn chỉ cười dịu dàng điền nói: um, mấy người không tính, được gặp tôi, muốn xuống du thuyền gì? vậy được, người đâu? ném tất cả xuống biển. ầm um, ầm, um. mấy tên xôn xao nhất lập tức bị một đám vệ sĩ như hổ như sói kéo đi, lém thẳng xuống biển. mọi người ở đây tái mặt vì sợ hãi. thấy vậy, sắc mặt của trần ninh trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Nhìn trừ thì đã nhanh tay nhặt lấy những chiếc phao cứu sinh treo ở trên tường và lém xuống phía những người không may bị rơi xuống nước kia. Những kẻ không may đang vùng vẫy ở trên biển vội ôm lấy phao cứu sinh lênh đênh rồi kêu cứu thảm thiết. Thật là không may rằng con du thuyền đã di si chuyển xa xa để cho bọn họ lênh đênh ở trên biển mênh mông như đám kiến vậy. Tù đoàn tàn bạo của chân kiếm đông đã trực tiếp gây sốc cho các sân nhân tại hiện trường. Mọi người đều sợ hãi, không ai dám nói một lời bất mãn nữa. Tuy nhiên, Tống Xính Đình với cả khuôn mặt trang điểm đã đứng lên và lớn tiếng liệng trách móc Trần Kiếm Đông: "Anh có biết mình đang làm cái gì không? Anh chỉ là kẻ giết người đó. Nếu như mấy người đó chết, hãy đợi lãnh hậu quả và chấp nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật đi." Trần Kiếm Đông nghe xong liền bật cười nói: "Cô đóng à? vốn dĩ tôi chỉ cố ý tranh giành với cả Trần Ninh để có được cô thôi. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện." Cô đúng rất là khác với những người phụ nữ khác Là một người phụ nữ hiếm có Nên là càng phải chân thành, chân thật Để có thể chiếm được trái tim của cô Tống Sinh Đình nảnh nùng liền nói Tranh giành với chồng tôi sao? <cười> chồng tôi là cựu chiến binh Anh ấy đã từng bảo vệ nhân dân và đất nước Anh có là cái gì hả chứ? Một tên cặn bã, dối hơi mà thôi Anh không có xứng đáng để sách giáp cho chồng của tôi nữa kìa Lời nhận xét đầy kinh ngạc của Tống Sinh Đình khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều cười tủm tỉm. Mặc dù có rất nhiều người khiếp sợ thủ đoạn tàn nhẫn của Trần Kiếm Đông và không dám nói, nhưng mà họ đều nhìn tới Tống Xí Đình với ánh mắt ngưỡng mộ xa mặt. Trần Ninh nhìn tới Tống Xí Đình đầy ngưỡng mộ. Tống Xí Đình là thế đấy. Ngày thường trông có vẻ hiền thật dịu dàng, nhưng mà nội tâm của cô lại đầy sự thiện lương và chính nghĩa. Chính nhờ sự thiện lương và công bằng này mà cô ấy đã cứu Trần Ninh. Kể từ đó, hai người mới kết thành nương duyên Lý do khiến cho Trần Ninh yêu Tống Sinh Đình cũng bởi vì sự tốt bụng, chính trực và ngoan cường của cô. Trần Ninh nhìn vào ánh mắt của Tống Sinh Đình tràn đầy yêu thương và tận hưởng. Tuy nhiên, khi vẻ mặt của Trần Kiếm Đông tái xanh đi, thì ánh mắt của hắn cũng trở nên hồn dữ hơn. Hắn ta nhìn Tống Sinh Đình chậm rãi nhìn nói. Được, tôi muốn thấy cô có sức mê hoặc đây là chỉ muốn trêu chọc cô thôi. Ai ngờ cô lại không biết trả cáo đất dòng, lại còn dám lên tiếng hạ nhục tôi. Nếu vậy, đừng trách tôi vô lễ với cô. Khi giọng nói của Trần Kiếm Đông vừa xuất, một số lượng lớn côn đồ xếp người nên xuất hiện ở trên hành lang bom ở bên ngoài. Có khoảng hàng trăm người và vây quanh tất cả các khách khứa ở đây. Nhóm kinh doanh ở trên đầu đều kêu lên Trần Kiếm Đông, ý anh là cái gì vậy? Trần Kiếm Đông lạnh đồng điền nói, Có ý gì đâu, hôm nay là tôi tính sổ với vợ chồng Trần Ninh. Mấy người chỉ cần đứng sang một bên Làm khán giả là được rồi Nếu ai dám nhiều chuyện Mấy tên sẽ bị ném xuống biển vừa rồi Chính là hình mẫu cho các người đó Nhóm người danh nhân có mặt tại hiện trường Sợ hãi đến mức im lặng Và không dám nói thêm câu nào cả. Trần Kiến Đông Ánh mắt hướng về của phía Trần Ninh và Tống Sinh Đình Chế nhạo điện nói Trần Ninh và Tống Sinh Đình Ta vốn dĩ chỉ muốn chơi với hai người thôi Nhưng mà không ngờ Rượu mời không uống Lai uống trượu phạt Bây giờ có phải rằng đã hối hận vì đã chọc sận ta không? Biểu cảm của Tống Sinh Định hơi khó coi. Đôi mắt của cô ấy đầy nở non nắng. Nhưng Trần Ninh rất bình tĩnh. Nhìn tới Trần Kiếm Đông cười điệt nói. <cười> Ngay cả phụ nữ cũng đã coi thường ngươi. Ngươi có bản lĩnh gì nữa đây? Còn nữa chọc tức ngươi thì sao chứ? Ngươi không phải rằng vừa mới bất tài lại còn vừa tức giận sao? Cái tên bất tài tức giận ư? <cười> Khi Trần Kiếm Đông nghe những lời này của Trần Ninh... Hắn gần như là muốn bốc hỏa rồi. Hắn cười gần điện nói. Trần đây. Ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ nệ sao? Nghiêu mà vương đánh gãy hết chân tay của hắn. Ta muốn hắn hôm nay phải trải qua ngày đáng đêm tối nhất trong cuộc đời. Ta muốn hắn chứng kiến ta chơi với người đàn bà của nó. Nghiêu mà vương người vẫn luôn đứng yên ở bên cạnh như là bốc tường Đột nhiên mở đôi mắt. Anh ta nế lên một tia sáng sắc bén. ngài đập tức một luồng sát khí đáng sợ phát ra từ như ma Vương và lan ra khắp đại sảnh. mọi người có mặt tại đại sảnh cảm thấy rằng họ bị đè đến mức khó thở bởi vì luồng sát khí khủng khiếp của như ma Vương, họ cảm thấy rằng như là sắp chết ngạt rồi. như ma Vương xài bước về phía của trần ninh tuy chậm mà lại nhanh. tay phải của hắn ta nắm lấy tay của trần ninh chuẩn bị bẻ gãy cánh, cánh tay trái của trần ninh. trần ninh giơ tay siết chặt cổ của Ngưu Ma Vương nhăn như tía chấm. Con người của Ngưu Ma Vương đột nhiên mở to hai trăm mắt, hiện lên một vẻ kinh ngạc. Trong đầu của hắn ta hiện lên một ý nghĩ nhanh quá. Cùng với cái hức đó, trong đầu của hắn ta giấy lên một điểm báo không lành. Hắn ta chỉ muốn gầm lên vào vòng vẫy, tuy nhiên thì Trần Ninh đã vượt lên và sẵn trước, với một tiếng sắc, tiếng gãy xương khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Cổ tay cứng cáp của Ngưu Ma Vương trực tiếp đã bị Trần Ninh bẻ cánh. Ngưu Ma Vương còn chưa kịp hét lên, Trần Ninh đã rơi chân đã nổ lên cao. Bụp. Cú đá của Trần Ninh đã trực tiếp đánh Ngưu Ma Vương nặng tới hơn 200 cân, bay lên trên không trung, nhưng mà hắn lại không bay ra ngoài mà lại mắc vào cái giày da của Trần Ninh một cách đầy kỳ lạ. Nhiều người có mặt tại đây tỏ ra bàn hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cú đá đầy sức mạnh của Trần Ninh bùng nổ và bất ngờ vì vậy cơ thể của như ma vương hoàn toàn hấp thụ hết sức mạnh từ ở cù đá của trần ninh kia sau đó sẽ là cảnh gây sốc khi hắn ta bị đá và dính vào dày da của trần ninh như là miệt một miếng khối thịt vậy trần ninh rút chân lại bột xa của như ma vương rời xuống đất tất cả mọi người tại hiện trường đều sững sờ với cả cú đá kinh thiên động địa của trần ninh về phần của trần kiếm đông hắn đang há hốc mồm vì kinh ngạc có thể nhát vừa cả ba quả trứng vịt nộn vào soi. Hạ Đa chậm chậm nhìn tới Trần Ninh với cả đôi mắt nổi ra, không thể tin được rằng một trong năm con hổ của nhà họ Trần sát nhân Ngưu Mã Vương đã bị Trần Ninh đá chết. Rất nhanh sau đó, người của Trần Kiếm Đông hoàn hồn lại. Bảo vệ đồng tiếng. Tiểu Mã bị kích động và vội vàng la hét lên với cả những người xung quanh. Ngay lập tức, hai chục vệ sĩ nhanh nhạy đồng loạt vây quanh bảo vệ Trần Kiếm Đông. Chẳng khác nào rằng là vệ tinh Đang vây quanh mặt trăng vậy Cùng với cả lúc đó Hàng trăm người đàn ông ở trong băm ngoài Cũng liền lao vào Có người cầm gậy bát toan Có người thì lại cầm thanh katana, Mà thậm chí thì còn có người cầm cả khẩu súng lục trong tay Cầm đầu nhóm côn đồ này Là một người đàn ông mặc mày sâu xia Nghiêm nghị liền quán Ngồi sồm xuống, xuống Mọi người mau ngồi sồm xuống, xuống Ai không hợp tác sẽ chết Các doanh nhân tại đây đã bị dọa cho kinh hãi, liền ngồi sồm xuống, xuống và tự tay ôm lấy đầu khối của mình. ngay sau đó chỉ có trần ninh, tống Sinh đình, động kha và cả điền Trừ vẫn còn đứng. tống Sinh đình tái mặt vì sợ hãi, ngay cả động kha cũng trở nên căng thẳng hơn. trần ninh thì vẫn yên lặng trầm tĩnh. điền Trừ nhìn một vài người cầm súng đục ở hiện trường, cậu ta bí mật thủ sẵn từ tém. sau lưng cậu ta có hai khẩu súng đục, mỗi khẩu có ba mươi viên đạn. cậu chính là vua bắn súng ở trong ba nhiệm kỳ liên tiếp ở quân đội bắc cảnh. Lúc này nhìn cậu như là rừng rừng bất động thôi Nhưng mà thần kinh thì toàn thân đã căng thẳng như dây đàn rồi Đôi mắt của cậu ấy giống như là Sarah Đang quét kẻ thù và đe dọa nhất ở tại hiện trường Và đang tính toán rằng bằng cách nào đó để nhanh chóng để loại bỏ tất cả các mối đe dọa này Bằng cách bắn súng trong thời gian ngắn nhất Trần Kiến Đông lút sau hàng chục hộ vệ Nhìn tới Trần ninh ngạc nhiên liền nói Người giỏi nắm, hèn gì dám kiêu ngạo như vậy Hóa oh yeah, ra, thân thủ này hại tới như thế. Ngay cả nhiều Mà Vương, một trong những ngũ hổ của Trần Gia, cũng đã bị người giết chết một cách dễ dàng như vậy. À, nhưng mà thật không may, bây giờ chúng ta lại đang ở trên một con du thuyền giữa đại dương Bà Nà. Ta có hàng trăm thuộc hạ ở trên con du thuyền này, có dao, có gậy và cả 10 khẩu súng lục trong tay. Trần Ninh à, cho dù ngươi có tài giỏi tới cỡ nào, thì nhiều có thể hơn được hơn trăm thuộc hạ của ta, hơn cả tới 10 khẩu súng lục của ta nữa không? Quỳ xuống van xin tôi đi Hoặc là tôi sẽ nghĩ Để cho anh chết nhẹ nhàng hơn Mà thậm chí còn là giữ lại mạng sống Cho vợ và em họ của anh đó <cười> Tống sinh đình sắc mặt tái nhợt, Câu nghiến rằng để nói Trần Ninh đừng có cầu xin hắn Nếu phải chết chúng ta cũng chết Trần Ninh cười để nói Bà xã à Sẽ vào đám sát sửa này mà dám giết chúng ta ư Chúng chưa có đủ tư cách đâu Trần Kiến Đông chặn to hài mát Cái tên Trần Ninh thật sự không biết sống chết như thế nào. Đến nay mà lại còn dám nói ra mấy lời khoác lác. ơ. Cơn giận của hắn dâng lên, khàn rộng quát. Dâu quay nón. Giữa hàng trăm người có mặt tại hiện trường. Người đàn ông dâu quay nón lập tức giơ súng đục ở trong tay hướng vào Trần Ninh. Hắn chuẩn bị bắn hai phát vào chân của Trần Ninh để cho Trần Ninh quỵ xuống trước. Tống Sinh Đình nhìn thấy vậy, nhìn hét lên. Đừng! Cô tuyệt vọng lao đến Trần Ninh, cố gắng dùng thân thể của mình để bảo vệ Trần Ninh. Cùng với cả lúc đó, thì điện trừ đã nhanh tay rút ra hai khẩu súng đục và bắn liên hồi bằng bằng bằng bằng bằng. Gã qua dâu quay nón kia và chín gã cầm súng đục khác ở hiện trường đều có mỗi người một nổ máu ở phía nông mày. Hai mắt bọn chúng trợn tròn. Tất cả bọn họ chết không qua nhà mắt. Trần Kiến Đông và đám thuộc hạ đều há hốc mồm. Chị trong nháy mắt đã bắn chết tới 10 đối thủ. Còn ác liệt hơn cả tay bắn tỉa cao bồi miền Tây ở trong phim rồi. Thằng này ở đâu ra mà nó lại khiếp như vậy chứ? Trong số hàng trăm thuộc hạ của Trần Kiếm Đông, có người định nén nhặt lại nấy khẩu súng ở trên xác chết kia. Hắn do dự có nhanh nên nhặt nó lên và chiến đấu với điện trừ không? Điện trừ nảnh nung điện nói. Tôi khuyên mấy người không lên thử. Thời điểm mấy người cúi xuống sẽ trở thành một cái xác đó. Những kẻ đang do dự sò tay ra. Sau khi nghe được lời nói của điện trừ... Rồi lại nhớ lại tài thiện xạ của cậu và rồi Tất cả đều lập tức bỏ ngay ý định chết tiệt này đi Không còn ai dám động đậy Trên kiếm đông hoàn toàn nấp ở sau lưng của nhóm vệ sĩ Không dám nú đổ sạt nữa Nhưng mà giọng nói của hắn Thì vẫn cứ phát ra từ phía sau người vệ sĩ Trần đấy Thì ra anh có một tay súng lợi hại như vậy Nhưng bây giờ tôi đang có hàng trăm người ở đây Khẩu súng lục đó liệu có đủ đàn để giết chúng tôi không Điền trừ nảnh nùng để nói Đạn tuy không nhiều, nhưng mà có thể giết thêm mấy chục tên Muốn chết thì cứ thử xem. Trên kiếm đông không phải kẻ ngoan cố, lập tức nghiêm khắc giao lệnh cho hàng trăm thuộc hạ của mình. Tất cả đứng ra, xem hắn có thể giết được bao nhiêu người ở trong số chúng ta. Ai dám xuất nuôi, ta sẽ giết cả nhà hắn. Nhưng mà đối với những kẻ nhiều mạng, sông nên, ai chết đi trong trận này sẽ được bồi thường 10 triệu. Còn ai giết được Trần Ninh hoặc là tay súng này sẽ được thưởng 1 tỷ Có trọng thưởng thì nhất định sẽ có dũng sĩ. Giết Trần Ninh thường một tỷ, giết điện Trừ cũng thưởng một tỷ. Dù là có chết trận thì cũng được bồi thường tới 10 triệu. Chỉ trong phút chốc tất cả ánh mắt của hàng trăm thuộc khả đều đỏ lên sòng sọc, sọc. Tất cả những gì họ nghĩ đến là phải dốc hết sức lực vào chiến đấu vì sự thịnh vượng Tiểu mã cũng đốn tiền nghẹn quát. Chúng mày còn đứng đó làm gì? Hai tỷ đặt trước mặt kìa kìa, giết đi chứ. Những kẻ côn đồ nhà họ Trần đang định ra tay, thì bầu trời bên ngoài du thuyền truyền đến một âm thanh ầm ầm như máy kéo. Mọi người đều sững sờ trước tiếng động lớn ấy. Rồi ai đó thốt lên: "Trời ơi, có rất nhiều trục thăng đang bay trên du thuyền của chúng ta. Nhìn này, cái gì ở trên biển vậy? Tàu chiến. Trời ơi, nó là một tàu khu trục kìa. Ở đây cũng có, có một chiếc tàu ở đây nữa này. Đó là hạm đội, lại chúa. Đó là hạm đội của Hải quân tỉnh Giang Nam." Họ đang bảo vệ thuyền của chúng ta. Các doanh nhân trên du thuyền đầy ngạc nhiên. Trần Kiếm Đông và bác nhóm tiểu mã đều trang vắng. Thật không thể hiểu nổi rằng tại sao lại khiêu khích hải quân đến rồi. Xa xa trên biển, chiến hãm chủ nực của hãm đội đã sử dụng thiết bị nhiên nạc đến trên thuyền. Những kẻ cướp ở trên du thuyền kia, Chúng tôi là hải quân Giang Nam Hoa Hạm. Bây giờ lệnh cho các người bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu khối ngồi xuống, lập tức đầu hàng. Bất kỳ người chống cự thì cũng sẽ bị giết ngay tại chỗ. Trong tiếng nói của tàu chiến, từ trục thang ở phía trên du thuyền, những người lính của lực lượng đặc nhiệm Mãnh Nông đã nhanh chóng trèo cáp xuống. Từng người đáp xuống trên bom thuyền. Những chiến binh đặc nhiệm Mãnh Nông này nhanh chóng tập kết. Sau đó thì từng đội một cầm súng tiểu niên bao vây tại hiện trường. Vương Đạo Phương, tổng tư lệnh quân khu Trung Hải, mặc quân phục chiến đấu và đã tự mình đáp khỏi trục thăng. Sau đó trên tay cầm súng đục, dẫn đầu nhóm lính đặc nhiệm xảy bước đi về phía sảnh của su thuyền. Nhiều doanh nhân có mặt tại hiện trường, biết Vương Đạo Phương điện thốt nên. Tiếng quân Vương đến rồi. Vương Đạo Phương lạnh lùng điệt nói. Dẫn hết con tin vô tội ra ngoài và tất cả bọn côn đồ ở này Toàn ảnh. Ngoài sau đó, các doanh nhân ở trên tàu, bao gồm cả Tống Sinh Ninh và Đổng Kha. Đã được tất cả các lính đặc công Đưa xuống mâm tàu Để chờ tàu đến đón Trần Ninh và Điền Trừ và Trần Kiếm Đông Và những người khác đều ở lại trong sảnh du thuyền Trần Kiếm Đông lúc này Mới hoàn hồn lại sau cơn chấn động. Hắn đưa tay lên vội chào hỏi Vương Đạo Phương Vị tướng quân đội họ Phương kia Tôi là công tử của nhà họ Trần Giàu có ở phương Bắc Cha tôi là Trần Hồng Người một nhà, người một nhà thôi Trần Kiếm Đông định bước tới Cùng với Vương Đạo Phương Ai là người một nhà với người, ai cho phép người tiếp cận tướng quân của chúng tôi? Một lính cảnh vệ bên cạnh Vương Đạo Phương cản lại, giơ khẩu súng tiểu liên ở trong tay lên và đập vào mặt của Trần Kiếm Đông trong tích tắc khuôn mặt Trần Kiếm Đông đầy máu, hắn ta ngã xuống phải hết nền. Trần Kiếm Đông ngã xuống dưới đất, ôm lấy khuôn mặt bị thương, sau đó nhìn thấy cảnh tượng càng khiến cho hắn ngoác mồm hơn. Vương Đạo Phương bước nhanh tới trước mặt của Trần Ninh, đưa tay chào, giọng nói rất cung kính thuộc hạ đã tới thưa thủ tướng thuộc hạ thủ trưởng trần kiến đông nhìn tới một thân trần ninh cao ngạo tại thượng ánh mắt như sao chỉ cảm thấy rằng trên trời khó xem xét anh ta nhạt chợt nhớ tới lời trần ninh đã nói tôi của hiện tại vẫn tồn tại sự tôn kính mà anh đang cần đến trần kiến đông kinh ngạc nhìn tới trần ninh hắn thậm chí đã quên đi cả vết thương đau đớn ở trên mặt nằm bẩm liền nói thủ trưởng không thể nào không thể nào Tì ra Trần Ninh còn trẻ như vậy Sao có thể làm thủ trưởng được chứ Hơn nữa Vương Đạo Phương ở trước mặt của Trần Ninh Đã là thiếu tướng rồi Vậy mà Vương Tướng Quân còn không kính chào Trần Ninh Gọi Trần Ninh là thủ trưởng Vậy thì thân phận quân đội của Trần Ninh Rốt cuộc cao đến mức nào chứ Trần Kiếm Đông thì cuối cùng cũng hiểu được Khi hắn trước đó cười nhạo Trần Ninh Thì tại sao Trần Ninh lại nhàn nhạt nhìn nói Ta vẫn là sự tồn tại Sự tôn kính mà người đang cần Hắn cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Trần Ninh lại điểm đẳng như vậy khi đối mặt với bác nhóm của mình. Hắn ta càng hiểu rõ hơn tại sao vệ sĩ, điền trừ của Trần Ninh lại giỏi thức như vậy và lại tài siện xạ của cậu ta lại xuất thần như thế. Hóa ra là do Trần Ninh chính là một đại nhân vật ở trong quân đội. Trần Ninh nhìn thấy Trần Kiếm Đông, sắc mặt đang sám xịt, ôn hòa điểm nói. Cho dù lúc đó cậu có là con chó hoang của nhà họ Trần, Ai hiện tại đã là đại gia gia của nhà họ Trần thì tôi cũng sẽ không bỏ giả coi trọng cậu. Ngay cả khi cậu đến Trung Hải phải ngày trước đều quấy rầy tới và gia đình, tôi cũng không định gặp lại cậu. Nhưng mà những gì cậu làm hôm nay đã chạm tới giới hạn của tôi. Cậu còn xin ngôn gì không? Tôi sẽ phái người nói lại cho nhà họ Trần. Ánh mắt Trần Kim Đông nở vẻ kinh hãi. Thân thể của hắn không tự chủ được run lên. Ngươi muốn giết ta? Ngươi không thể làm chuyện này được. Trần Ninh thản nhiên cầm lấy châm bông ở bên bàn bên cạnh nhấp một ngụm, sau đó nở một nụ cười giống như là mộc xuân phong. Tại sao? Trần Kiếm Đông muốn đe dọa nếu như Trần Ninh giết hắn, nhà họ Trần chắc không tha cho Trần Ninh. Nhưng mà sau khi nghĩ lại, với thân phận hiện tại của Trần Ninh, nhà họ Trần có bằng một góc của anh ta chưa? Là thế là hắn ta đã nhanh chóng thay đổi lời nói của mình và nhìn đôi nấn. Anh là thủ trưởng, là một quân nhân. Không phải rằng nhiệm vụ của anh là bảo vệ quê hương đất nước và bảo vệ dân thường là chúng tôi sao? Làm sao anh có thể giết tôi đây? Anh mà làm như vậy có xứng đáng với sứ mệnh nhiệm vụ thiên ninh trên vai không? Trần Ninh cười cười, xoay người hỏi Vương Đạo Phương. Ông nghĩ như thế nào? Vương Đạo Phương nghiêm túc, giọng nói đầy uy lực thốt lên: Báo cáo thủ trưởng, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tổ quốc, thật sự không thể giết dân thường. Nhưng mà những người trước mặt này lại không phải dân thường, hắn là xã hội đen. Giết người không chết mát Hắn lại công khai ném năm doanh nhân Của thành phố Trung Hải xuống dưới biển Đoạt mạng Hắn cũng đã công khai tạo hợp hàng trăm thuật hạ của mình Trang bị vũ khí như kiếm gậy và súng Và công khai tấn công thủ trưởng hoa hạ của chúng tôi Theo như các bộ luật liên quan Người này đã phạm trọng tội Và không cần phải xem xét Có thể bắn ngay tại chỗ Sau khi Trần Kiếm Đông biết rằng Trần Ninh là nhân vật trọng yếu trong quân đội Hắn không dám sợ quỷ kế gì nữa Với Trần Ninh Mà là muốn lấy nịn nẽ để trói buộc anh. Hắn cứ nghĩ rằng Trần Ninh sẽ không thể giết hắn. Chỉ cần không có chết ngày hôm nay. Thì hắn có thể về nhà chờ cha mẹ anh ta sử dụng mối quan hệ để cứu hắn ra. Tuy nhiên khi nghe thấy những lời nói cực kỳ uy nghiêm của Phương Đạo Phong. Thì toàn thân của hắn ta rơi vào động băng và trở nên lạnh ngắt. Trần Ninh và Trần Kiếm Đông cười nhẹ. Xem ra thì Vương Tướng Quân hiệu luật hơn cậu rồi. Trần Ninh nói xong. Anh ta nói với cả Vương Đạo Phương, hôm nay là Vương Tướng Quân Ngài, sẽ dẫn đầu hành động, bọn họ xử lý như thế nào, ông hãy quyết định. Nghe xong, Vương Đạo Phương không do dự, chỉ thị cho đội cảnh vệ, ông chỉ vào Trần Kiếm Đông và liền nói, hãy lôi tên kiếp đó ra và bắn hắn, những người còn lại bắt vệ. Trần Kiếm Đông cả người điên cuồng xuân lên, tuyệt vọng hét lên, không, đừng có giết ta, ta không muốn chết mà. Nhưng mà cảnh vệ đã kéo hắn ra như là một con chó. Ngay sau đó có tiếng súng bên ngoài vang lên. Trần Kiếm Đông chết. Đống sinh Định Động kha cùng hơn 200 doanh nhân đang ở trên bom tàu. Chờ tàu chiến tới gần. Chờ tàu chiến đưa bọn họ đi. Tuy nhiên họ lại rất sốc khi biết rằng Trần Kiếm Đông đã bị các binh sĩ trói lại và tự hình. Trên tàu hỗn loạn với đủ cương bậc cảm xúc. Một số bị sốc, một số vỗ tay cổ vũ, một số khác thì cay đắng chửi bới. Tống sinh đình biến tin Trần Kiến Đông bị quân đội bắt và chắc chắn sẽ bị nghiêm trị Nhưng cô không ngờ rằng hình phạt đã đến quá nhanh và quá khắc nghiệt. Vậy là Trần Kiến Đông bị bắn chết tại chỗ rồi Xem ra thì tác phong làm việc của quân đội thật mạnh mẽ và kiên quyết Giờ phút này cô nhìn về phía trước Ở trên mặt nộ ra vẻ no nắng Trần Ninh Trần Ninh và Điền Trừ được yêu cầu ở lại và trả lời các câu hỏi của Phương Tướng Quân. Tống Xích Đình no nắng liền nghĩ liệu Vương Tướng Quân có làm khó Trần Ninh không? Cô no nắng thì sau đó cô lại nhìn thấy Trần Ninh cùng với Vương Đạo Phương, Điền Trừ và những người khác đang bước ra khỏi xu thuyền. Ông giá Tống Xích Đình không kìm được cảm xúc liền lao vào trong phòng tay của Trần Ninh. Đồng Kha cũng vất gích hết nên Anh sẽ Trần Ninh ôm lấy Tống Xích Đình nhẹ nhàng vuốt tóc cô, anh an ôi Không sao đâu, tên đạo tặc đã bị Phương Tướng Quân xử lý tại chỗ rồi Những tên cướp khác cũng đã bị bắt Đó chính là một bản án nghiêm khắc Không đâu sao, Trần Ninh, Tống chính Đình, Động Kha và nhóm danh nhân đều được hộ Tống trở về thành phố Trung Hải Sau khi trở về, sự lo sợ của Tống Chính Đình dần dần bình phục lại Sau khi bình tĩnh lại, cô có chút thắc mắc Tại sao vương Đạo Phương có thể kịp thời dẫn quân xuất hiện như vậy? Liệu có liên quan gì đến Trần Ninh không? Dường như cứ mỗi khi Trần Ninh gặp nguy hiểm, Vương Đạo Phương sẽ xuất hiện Tống Sinh Ninh càng nghĩ càng nghi ngờ Câu gọi Trần Ninh qua nhà mắt điện thoại Trần Ninh, anh có giấu em chuyện gì không? Tại sao cứ mỗi lần anh gặp nguy hiểm, Vương Tấn Quân đều sẽ xuất hiện? Nhất là lần này đây, chúng ta gặp nguy hiểm ở giữa đại dương mênh mông Vậy mà Vương Tấn Quân vẫn có thể dẫn quân từ ở trên trời rơi xuống Đây là trùng hợp sao? Trần Ninh nghĩ thầm Anh đã sớm biết cuộc chiêu đãi giành nhân du thuyền này là Trần Kiếm Đông tạo lên Nên đã hạ lệnh cho Vương Tướng Quân dẫn một số lượng lớn quân đội chờ đợi cơ hội hỡi trợ rồi Vì vậy Vương Đạo Phương mới xuất hiện kịp thời như thế Tuy nhiên Trần ninh lại mỉm cười và nói với Tống Sinh Đình Đúng thật là trùng hợp đó, cũng do là Trần Kiếm Đông đã tự chúc họ vào thần thôi Tống Sinh Đình niền sực sốt Ý của anh là quân đội của Tướng Vương là do Trần Kiếm Đông khiêu khích đến sao? Có chuyện gì vậy? Trần Linh cười và nhìn nói, em có nhớ rằng Trần Kiến Đông đã ném một vài doanh nhân xuống biển không? Và Điền Trừ đã ném phao cứu sinh cho những doanh nhân đó. Tống Sinh Ninh gật đầu. đương nhiên em nhớ rồi. Lúc ấy em còn tức giận mắng Trần Kiến Đông cơ mà. Trần Linh mỉm cười nhìn nói, vườn tớn quân thường mang quân đi huấn luyện quy mô nhỏ hàng ngày. Không ngờ đã tìm thấy các doanh nhân rơi xuống nước nên đã cứu bọn họ. Tống Sinh Ninh ngạc nhiên nhìn nói, Sau đó thì vương Tướng Quân biết được việc nàm xấu xa của Trần Kiếm Đông và đồng thời cũng biết được rằng người ở trên du thuyền kia đang đối mặt với nguy hiểm nên là vương Tướng Quân đã kiên quyết dẫn quân mà đến ư. Trần ninh gật đầu, đúng chính là như vậy đó. Thông Dinh Đình xúc động liền nói, có vẻ rằng như là hành động bất chính của Trần Kiếm Đông lại dẫn anh ta đến cái chết sao? Vâng, thưa quý vị và các bạn, tạp 70 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.